Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ở trên ghế sofa Mà ngay sau đó Anh cất tiếng nói Cô xem xem Dù cô có chán ghét tôi như thế nào đi chăng nữa Thì hứa hoan nhăn Cô không phải vẫn bị tôi đè giới thân sao hả Tức giận lại làm cho anh một lần nữa mất đi lý trí Chỉ muốn dùng những lời nói cay nghiệt Để bảo vệ mặt mũi của mình Không bị người đàn bà này làm cho tức chết Hứa hoàn nhăn nghe xong Chỉ cảm thấy một hạt lật thể lường đột nhiên sông trên đầu Anh hận cô thì có thể tùy ý phát tiết. Anh chán ghét cô nhưng cũng không buông tha cho cô, hơn nữa còn xâm chiếm thân thể của cô. Mà cho dù anh có thích thì vẫn nói là ghét. Anh có cần thì cô vẫn là ngại mà trả đạp. Tám lại, cô ngày càng một cơ hội để chạy trốn cũng là không có. Nhưng còn cô thì sao? Cô cũng không phải là một tàng đá, không phải là một loại động vật đơn bào cấp thấp. Cô cũng là một con người, cũng có tình cảm có linh hồn cô cũng sẽ khóc sẽ cười cũng sẽ chán ghét hoặc là yêu thích một người giống như hiện tại cô bất trí bất sắc bắt đầu nhập cược nhưng là cuộc vui đùa đã chấm dứt thậm chí ngay cả màn che cũng đã kéo lên nếu như anh muốn thì hãy đợi một chút sắc mặt của cô tái nhợt trong bụng lại lạnh, lạnh như băng đau nhất bà sĩ nói qua phẫu thuật xong sẽ chảy máu nhưng đã qua hơn 10 ngày một ngày cô vẫn phải thay băng vệ sinh vô số lần lúc nào thì làm cô có sự lựa chọn sao Anh vẫn là một người đàn ông tàn nhẫn, làm cho lòng người sợ hãi. Hứa hoàn nhanh nhắm mắt lại, các bắp thịt vốn căng thẳng một chút xíu cũng buông lòng. Cô nên sống hiểu biết, ở trước mặt của tân tống hậu thì cô căn bản không có gì để nói cả. Hình như anh cũng cảm thấy sự cắt thường của cô. Anh ghé đứng dậy đem thân thể của mình nhấc lên, lại phát hiện trong lòng bàn tay của mình lạnh như băng. Hai hàng lông mày riết chặt lại, anh nghi ngờ mở miệng cũng không thay đổi nổi giọng điệu tuyệt tình. Này! Hứa Hoan nhan cô làm sao vậy Không phải là cô sắp chết đi Hứa Hoan nhăn chỉ cảm thấy thật là buồn cười Lúc trước cô nghĩ rằng Mình nhìn thấy anh chắc chắn sẽ xúc động góc lớn Nhưng bây giờ cô lại trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều Có thể ngồi cùng anh nói chuyện Mất sự khống chế Là do cô còn lâu luyến anh sao Cô chợt nhận ra rằng Đến khi cô cảm thấy anh không còn quan trọng với mình nữa Thì cái gì cũng đều trở nên ngớ ngẩn Chỉ tiếc Cô biết mình bây giờ hình như có chút muộn màng rồi Tôi chết, thì anh định làm gì? Cô mơ mắt, đôi mì giống như cánh biếm, hơi run rẩy Anh làm cho cô kinh sợ. Một hồi lâu mới phản ứng, ánh mắt lập tức ngận ngút trời. Còn ba tháng nữa, nếu cô muốn chết thì cũng phải đợi thêm ba tháng nữa. Cô bật cười, chỉ là nụ cười này trong mắt anh, xem ra còn có coi hơn với khóc. Chết tiệt, đến tốt cùng là cô muốn như thế nào chứ? Anh vẫn không biết, chỉ cảm thấy bàn tay cô càng lúc càng lạnh như băng. Bụng của tôi rất đau. Có thể hiện tại băng vệ sinh cũng đã ướt đẫm. Một lát nữa anh có thể tới phòng làm việc của tôi. Lấy giúp tôi một miếng bằng tới đây không hả? Cô không cười, không khóc. Giống như là lời nói của anh không liên quan đến mình. Bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay cô chợt trôn lên. Một giây kế tiếp. Nhưng anh lại lập tức rời bàn tay xuống. Chuyển đến váy của cô. Khẽ vén vai lên một chút. Quả nhiên cái vai trắng đã bị nhiễm thành một mảng đỏ. Về mặt của anh cứng đờ. Chợt có một chút tương xót răng lên. Không phải đã làm vỗ thuật lâu rồi sao? Tại sao đến bây giờ vẫn còn chảy máu chứ? Anh đứng dậy chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là đem cô ôm vào trong ngực có một chút tức sận hài. Có lẽ là bởi vì sau khi vỗ thuật bị băng huyết, cho nên vết thương khôi phục không tốt lắm. Hôm nay đã giảm rất nhiều rồi, không có gì đáng ngại cả. Cô vô lực mờ miệng, có một chút giật mình cảm thấy, anh lại đem tay của mình đặt trên bụng của cô. Cảm thấy ánh mắt kinh ngạc của cô. Anh hơi mất tự nhiên để mà né tránh. Nhưng lại bị một câu nói của cô làm cho chú ý. Bằng huyết ư. Tại sao ra ra lại không nhắc tới cùng anh những thứ này? Chúng ta bây giờ tới bệnh viện Anh cầm lưng mà bồng cô lên. Mới chị hơi nhúc nhích. Hình như lại có máu chảy ra. hứ hoàn nhăn không khỏi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tay chân cũng trở nên luống cuống. Anh, anh trước tôi xuống. Tôi phải đi tới phòng vệ sinh. Cô nghĩ như thế nào chứ? Anh kinh mệt liếc cô một cái, trực tiếp ôm cô vào phòng vệ sinh bên cạnh phòng khách. Hứa hoàn nhan chỉ cảm thấy mặt mình đỏ tới tận mang tay, lại nhìn anh hình như không có ý định sẽ đi ra ngoài, thì không khỏi cất tiếng. Anh, anh đi ra ngoài trước đi. Trên người cô có chỗ nào mà tôi chưa từng xem qua? Anh hung hăng mở miệng trượt vào tóc nói. Cái đó, cái đó có để ở chỗ nào hả? Là cái gì chứ? Hứa hoàn nhàn nhất thời máu không kịp lên não. Tư tưởng cũng không theo kịp lời nói của anh. Cái gì mà cái gì chứ? Chính là thứ mỗi tháng các cô đều dùng. Để... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net